và các bạn nghe tiếp câu chuyện mắt thủy đèn tác giả thiên hạ ba sừng tập thứ bảy thì bừng từng tì trường thứ 25 phân sơn quận tử giác giọng đọc trung anh còn báo nhỏ nằm bò trên đám bão quạt liếm máu say sừ tham làm không hề biết đến đám người vừa mới tới cả cô cách đây không lâu đã cùng hoa linh và lão tây Trừ khử bạch lão thái thái dùng thuật biển quang hai người trên biển cổ quanh núi bình sơn âm mũ lại kéo ít thấy bão không ngờ xuống dưới chân núi này lại đụng phải một con nhìn màu lông và dáng vẻ giặt tả của nó thì biết ngay đó chính là cháu trắt chút chít của con báo già ở khu biệt mộ bên kia những việc thế này trước đây không cần phải đến gã gô ra tay sư đệ tóc xoăn lão tẩy đã nhẹ nhàng bước đến phía trước Dùng mặt tay như gọng kiểm sắt Tóm lấy cổ con báo sang đến trước mặt sư huynh chờ xử lý Lúc này Con báo nhỏ như mới bừng tỉnh Hai bên bé vẫn còn vương máu đèn Dì ra từ vỏ quan tài Nó thông thuộc tính người Tựa hồ cũng có thể thấy Sát khí bừng bừng tỏa ra từ đám chuột mộ Biết đại đàn sắp giáng xuống đầu Nên toàn thân dù đến tẩy bầy Phải cả ra cực lớn đái Hồng cô nương đứng bên chẳng hiểu trời chắc gì Cô ta giữ đường xuất ra nhằm bọn thường thắng sờn. Đối với việc trộn mồ hột mà vẫn là dần ngoại đạo. Này thấy trong khe núi âm mù có bộ phần quăn quách lại có một con báo nhỏ mặt là mây lén không biết đang làm trò xấu ra gì không kiểm được lên tiếng hỏi. Cả cô không trả lời chỉ khóa tay giả hiệu với hồng cô nương và tuộc khai đứng sau dẫn cả bọn tiếp cận dãy mồ trong chân núi. Chỗ này là nơi bình sơn tiếp giáp với mặt đất đám trộm vào đến đầy không thể đứng thẳng lưng, chỉ đánh lom khom sách đèn chui vào góc hẹp. lấy gần chỗ áo quan để mọc đang dị giả máu bản Mùi máu tành sụp vào tận mũi, Carbon bọn vội dùng lỗ đèn che mặt, biến kiến mùi bùm. đoán chừng trong áo quan để tấm phần đã đựng sát thối. Nhưng cả Garo cảm thấy có quan tài mộc này không giống áo quan thông thường, phạm là nơi có bộ cổ đại điện đào quan hứng sinh khí ắt phải chặt chẽ, núi đòn bắn đều có hai mặt đầm dường. Trong chân túi tối tăm bầm bướm này, một cỗ áo quan từ hàng trăm năm trước không thể nào mới tỉnh như vậy được. Dù là kẻ đi nhiều hiểu rộng, hắn cũng không biết có chuyện cổ quá gì ở đây. Gaco vốn là cao nhân to gan vững mật, gặp phải chuyện ly kỳ đều nhất định phải tra ra tới nguồn nguồn. Hắn đưa tay gõ vào qua quan hai cái, cạch cạch. Thứ cô này xem ra cũng là loại kỹ. Nhưng tuyệt đối không phải hàng hiếm Từ các nhà kẽ trên áo quán Dì ra thứ máu canh tưởi dính nhớt Bọc mùi như cá chết gặp nắng quan sát bên ngoài không thu được kết quả gì Gà gô mệt lạnh cho mấy tên xả lãnh lên trước phá quan Đám người này đang nghe theo Lão trật cắt dặn Phải phục tùng gà ngô như phục tùng thủ lĩnh thường thắng sớm Lập tức vâng lợi Sách dịu dài đến lên phía trước Phá quan là một khâu quan trọng không thể thiếu trong mỗi vụ đồ đấu của dân chuột bộ bộ kim hiệu ý khai quan dùng thắm âm chảo và hắc chết tử chủ yếu là bảy và nhất để mới có cầu thẳng quan phát tài sở lĩnh được sĩ đi chuẩn bộ khai quan lái cành dùng khai sân phủ tập trung phang bổ có điều không gian với chân ngũ này quá hẹp không thể bổ nắp bá quan chỉ thấy ba người họ cùng vặn càng diều lên lấy diều bổ xuống lớn tăng ra một khe lớn trên thần quan tài thoái lại rùng rỉu bầy rộng khé nước rẻ chẳng mấy chốc cỗ quan lành lặn đã bị tháo tung soi đèn nhìn vào chỉ thấy bên trong chẳng có cái khác nào ngoài đám nục quẩn tò lùn lù đang không ngừng rưới nước đèn mỗi vị màu sắc đều giống hệt sắc thối gã cô thế vậy chật thiau sự tỉnh bén sai người cầm bông đốt cháy đống nục quẩn thì ra cỗ quan đảnh ngọc này không phải quan tài đặt sắc chết Mà là hộp được nhục khuẩn trong đường cùng Kỹ thuật luyện đơn bằng thủy ngân thời tống Khác xã thời tận hẳn So với chiều đại trước Thì đã tính vị hơn nhiều Bắt bụng phải nút chảy thủy ngân thành bạc Đồng sắt thành vàng Thêm thảo dựng làm vật dẫn để hợp thành đơn Thật sự luyện đơn không thể thiếu Những thứ bí hiếm như tinh trì, kiểu lắc bạc, nhục khuẩn, thái tuyển Nhưng nhục khuẩn sau khi bị hãi Để trong môi trường bình thường rất khó bảo quản chẳng mấy trông sẽ khô đi mất hết sức tính. Canh bảo quản duy nhất là bảo chúng trong lớp gỗ mộc trôn chặt sau sân núi tối tăm mả thấp. Tất cả các đụn đất trồng rừng bộ phận ở đây đều trôn những hộp như vậy. Cũng không biết là do con báo kia moi lên, hay bị nước bùn xâm thực nên trồi cả lên. Vi khuẩn trong hộp ở môi trường ngập nước vẫn sinh sôi nảy nở, nhưng chốn đã nhiều năm nên không thể làm thuốc. Chỉ tổ cho con báo nhỏ tìm đến nếm dịch nước tiết ra Gà cổ gầm gầm như con báo nhỏ Bị láo tay bắt về chơi Tổng sức sinh này Cũng không khác gì lũ người Phong tầng thành tiên kiệt Đều định nuốt đơn phục thuốc Để được trường sinh bất tử Người xưa chưa đơn được linh đơn trong núi Bình Sơn Dương tiệu thừa lại thành ra báo trúc mày Con đẻ mày làm sao làm bậy sớm buồn gì cũng sinh họa hồng cô đương nghe lão trần kể chuyện con báo già ở trước bên cổ nên vô cùng lo lắng bèn hỏi gargo đã vậy hãy để anh em giết luôn con báo này đi gargo bình sinh giết người như Huế gặp phải hạng lòng ra dạ xối hay giản xảo điêu hòa đều ra tay không dung tỉnh giết một con người bằng xương bằng thịt chỉ đơn giản như dì lũ chế giận huống hồ một con báo không biết thần biết phận hàm muốn đột dợ nhưng anh ta trước này đều quen hành sự một mình Chỉ vì phái bàn sơn đang trong cảnh chữa chiều Người biết thuật bàn sơn ngày càng ít Đến mới dẫn hòa Linh Và lão tầy đi theo mình để học chút Tài hệ thực sự Phòng khi đồ nấu như mày bất chấp, Thì bàn sơn phân giáp thuật Lưu truyền cả ngàn năm cũng không đến nỗi thất truyền Ta Cô không muốn tùy tiện sát sinh Trước mặt sư đệ và sư muội. Mọi việc trong thiên hạ vốn không thể giành giỏi giết thầy không giết Cũng chỉ là danh giới mỏng mạch trong suy nghĩ Anh ta không muốn đưa họ vào con đường tà đạo Sẽ không nhỏ nghiệp trưởng Cho nên nghe hồng cô đường hỏi Có đến giết nguồn con báo này hay không Gà cô liền lắc đầu Cứ tạm giữ cái đội thuyết thay này đã Các lửa khắp cận đến Đám trộm không biết gà cô định giữ con báo lại làm gì Nhưng cũng không dám hỏi nhiều Đánh theo lời anh ta cắt đặt Đã từng hộp nhục khuẩn Lên rồi chấp lửa đốt Sau đó là dùng đám cháy chậm một lực nước toàn thời tắt đèn bão đi tặn ra khắp các góc ngách dưới chân núi tìm xem chỗ nào có thể đạt được hầm thấm. Cứ theo tuyệt chiều nghe gió nghe sấm của Lão Trần thì một cổ trong núi Bình Sơn chẳng khác mấy sông ấy tiền cùng tạo quán xây dựng trên đỉnh núi. Chẳng qua chỉ là lợi dụng các hang động dựng tiền cùng trong lòng núi xây dần theo hình bình thang. Bình Sơn thế núi đổ nghiệp đến trong lòng cùng cứ giải này dài nọ điên cùng trong lòng núi cứ giải đỏ cao hơn cái kia, Ước trừng cao đến 45 năm tầng, quy mô cực kỳ hùng vĩ. Toàn thành được đào từ địa hồn dưới chân núi, có lẽ đã nối bảo tiền điện, điện, nhưng khó ở chỗ không biết ấm cúng, trời mưa sương khù mâu chủ và đống bình khí bồi tắm, rốt cuộc là bảo điện nào. Theo chỉ dẫn của gà gô, nếu bắt đầu đào từ chân núi, ước chừng vị trí hay có thể đào thẳng tới đại điện phía sau bục thành. Những dưới chân núi đất đá lân lộ, Khe núi lại tịch mệnh có quéo Thực không biết phải đào từ đâu Cả cô trước khi vào đây cũng chỉ định tham dò một chuyến Chứ không nắm chắc được gì Có điều Vừa con sắt qua Đã biết mình đoán chúng bảy đám thần Bình Sơn tuy là một khối đá sành nguyên vẹn Nhưng không phải không cách nào phá nổi Ở sống Nam Như một tấm thiên đá xanh khổng lồ Từ tấm giáp sắt đào gớm bật nhập trận đứng thiết thầy đám trộm bộ đây dùng ngoại lực đào khách bộ cổ, thề sơn núi bắc chính là nơi bỏ ngò lăng quyền là khe hở của tấm giáp sắt dưới cẩm trại này thứ càng quy mô to lớn thì càng dễ tìm ra được nhược điểm chẳng chỗ dày, đất có chỗ thừa, sơ hở nơi sơn bắc đất đá hỗn tạp này, e rằng lúc ngẩng nguyệt cải tạo cung điện thành nhật bộ cũng không ngả tới phương pháp chuẩn bộ môn hình quân vẻ chỉ thực tế đều các hệ đến khuất hầm sinh vật tác quan. Tịnh bộ cách một kỹ thuật thiền những cũng không mấy khác biệt. Chỉ có phương pháp tịnh mộ tán là khác nhau một trời bậc vực. Phần giá cảm thấp rõ ràng. Đã kết đầu trong vòng văn vấn thiết đều là phương pháp tịnh mộ tán. Trong đó, kỹ thuật của một kỷ nhiệm quý là lợi hại nhất. Bạn sơn già lĩnh đều tập phục khó phục. Nhưng bí thuật phong thủy như tầm lòng quyết phân kim định việt thì chỉ những kẻ đeo bộ mũ kìm mới có thể triển khai phải mồ kìm vạch núi bới đất tìm mộ cổ nhìn ra núi biết được địa cùng đồng sâu xem sao trời đoán ra phần vị quan quách bản lĩnh tài nghệ của đám trộm bộ khác có theo cũng không kịp nhưng ngày đấy đều có điểm mạnh điểm yếu ban sơn đạo nhân cũng có phương pháp độc môn của mình đám trộm tìm kiếm hồi lâu giờ cây chè chọc đồng trọng tỵ nơi này đầu đầu cũng ngấm nước ẩm ướt phương pháp nhìn phép bùn phần sắc còn của phát giả lĩnh còn nhiều vô dụng trong các thủ pháp đảng bộ hạn chế nhất là xem rất phần bùn hay gặp nơi sa mạc hoặc chỗ ngập nước là mất hết tình nghiệm Là cô thấy tình hình như vậy men bảo đám giả lĩnh dừng tay tùng lấy con báo trong tay lão tề lại thỏ tay vào bụng móc ra một viên giết trầu đây chính là thứ lão trần và lão hoài lấy được từ đặng đào thi động mà nở trước Khi vào núi đã chia cho mỗi người một ít Phòng khi bị trùng độc cắn có thể dùng hút độc, Nhưng cho tối không được đưa sát vào môi miệng Gà gồ móc ra biển rết trầu Đưa đèn hòa vờ trước mũi còn vào mấy cái Còn bát nhỏ lập tức có rút toàn thần Hai mắt trợn trừng trắng dã, Lỗ mũi nhỏ máu tươi tí tách. Gà gồ xách đó thì lại quanh khẽ núi Để móc tưởi nhỏ xuống khắp nơi Hòa linh rồi mó nuốt theo sầu so cho gà gồ quan sát tỉ mỉ xem những giọt máu tươi do trên đất đá biến đổi ra sao Rất cuộc cũng phát hiện ra một đời máu nhỏ xuống nền đất đá cứng mà không ngấm xuống này cũng không chảy đi cứ lăn tròn so với thấm và lọc đất Xem ra thổ tầng chỗ này tiếp nhận âm khí của mình Sơn đền kỵ máu tươi thay đổi này vô cùng nhỏ nếu không phải tay đã luyện sẽ không thể phát hiện ra điều kỳ gì, gì ở bên trong Nơi này đã cách xa chỗ trộn vụ khuẩn Cả cô quan sát kỹ rồi mới gặp đầu nói Chính là chỗ này Đảo từ đây chắc chắn xuyên thẳng tới địa cung Sau khi xác nhận xong xuôi Anh ta bảo Hoa Linh Bùi thuốc cầm máu cho con báo Con báo này có lẽ kiếp trước Không tu nhân tích đức Nên kiếp này mới gặp tay hưởng Không may rơi vào tay Ban Sơn Đạo Nhân Bất không biết vào miệng mặt máu, Tìm ra thủ tầng chậm đi nữa là chậm cạn sạch Cô lại lấy con dao gầm, cắt đất yên gần sau váy con báo Để kết này nó khỏi thổ lạc ủ luyện Chẳng thể dùng thuận chiếc mắt, tản hại sinh tình được nữa Chỉ có thể thuận theo quy luật tự nhiên, cùng vạn vật sinh diệt Xong xuôi, mới điện tay ném nó sang một bên Cút màu đừng để dưới vào tay bản sân đồng nhân lận nơi đấy Con báo đừng đại xã, cô nén cần đầu với cắt gần máu tuần xối xa đầu chụp thẳng vào khe đá hồng cô đơn và đám trộm xã lính thấy thủ pháp của gã cồ biến hóa khôn lượng đều chấn mắt há mồm kinh ngạc lẽ đào đào xuống mặt đất nơi có máu từ con báo rò xuống là có thể đâm thẳng và đều cùng bộ cổ đây khác nào thuật bóc huyệt trong tân pháp của quyết vấn thật là thật kỳ bí ẩn bọn họ còn tưởng ban sơn đạo nhân dùng máu báo xem quẻ để tìm ra vị trí tạ đường gần nước kia đám trộm xoa chân xoa tay lúc đợt chuẩn bị khi giới động hầm Hồng cô nương thấy chỉ có hơn chục người Lại không biết được hầm này đông số thế nào Em một chút một lát Không đảm xong được Có ý cửa hai anh em quay lại Điều thêm người gây hỗ trợ Ngà gô ghi bụng Hồng cô nương xuất thân từng địch lượng môn Không ngập từng mấy chỗ đỏ đấu Không biết rằng nếu chỉ dựa vào người đông thế mạnh Thì Ban Sơn chi thuật đã chẳng nổi danh như thế Bèn nói Không cần đấu, Các anh em xả lĩnh chỉ cần đứng để nghỉ ngơi Tiền xem bà Sơn phân sắp thuật Nói đoạn liền với tay gọi Lão Tây và Hoa Linh Mang quần tử giáp lại đây Đám trộm sản lĩnh nghe xong Liền dẫn cả người Không ngờ hôm nay Lại được mục sở thi bí mật bà Sơn Dân đổ đấu Ai chẳng nghe qua bà Sơn phân sắp thuật Nhưng trước đây Bà Sơn đạo nhân thường không qua lại với người ngoài Nhìn hầu như chẳng có ai được tận mắt nhìn thấy phần sơn quân tư giáp Cũng trong nghề đổ đấu với nhau bọn họ sao có thể không hiếu kỳ mọi người lập tức tập trung cao độ ai ấy đều hít thở dán mắt vào nhất cử nhất động của ba bản sơn đạo nhân chỉ thấy Lao tề và hòa linh hạ cái sọt sau lưng xuống sọt che được đầy kín bằng tấm bảy hòa trôm sát bên trong có vẻ nặng nặng như đựng rất nhiều thứ hòa linh lấy ra một bánh thuốc Bác Đăng rắc trên giọt xe Không biết bánh thuốc nó được làm bằng gì Mà Hoa Linh biết động tay Đang nghe trong sọt có tiếng gì tựa quẩy Như muốn chủi ra Loạt giọt loạt giọt hồ hàng ngàn chiếc lá giáp sắt đang cọ sát vào nhau Đám trộm vô cùng kinh ngạc Từ lâu đã nghe đại danh Phật Sơn Quật Tử Giáp Nhưng có ai ngờ Nó lại là một vật sống Hải dĩ quật tử Vốn là tên gọi khác của lính cổng binh khi xưa Chiến tranh thời Trung Cổ thường có sinh lực công thành, gặp phải thành ca hào sầu khó làm công phá. Lính công thành sẽ phân chia binh lực đào địa đạo bầy quanh. Lính giữa thành bên trong cũng đã hào sầu, trôn đá đổ nước xuống, ngăn chặn kẻ địch từ bên ngoài đào xuyên tường thành. Những lính đảm nhiệm công việc này đa số đều là những người thấp bé thuộc cảnh, rất giỏi đào đất mấy buồn có thể chưa giúp trong địa đạo dưới lũ chuyển động, đây còn gọi là quật từ quân hoặc quật tự doanh từ thế nền này cũng tưởng phân dân cuộn từ giáp là một bộ giáp bằng đồng có lẽ là loại giáp của đặc biệt mà con cuộn tử thời xưa thường dùng mỗi khi mặc nở đất có muốn sắt lá sắt dùng để mới đất chứ hoàn toàn không thể ngờ đó lại là một vật sống âm thành phát ra từ giọt chè mỗi lúc một lớn đột nhiên lại có hai vật hình cầu phủ kín lá giáp từ trong xoắn lăn già lăn tròn trên đất hai vòng rồi mới duỗi dài thân hình hiện rõ là hai con quái vật khác mình đẩy vài giáp Quái vật này hình dáng giống như loài cá sấu rừng tử, lấp vảy trên mình ngay ngắn như hồi giác thạch cổ, đầu như cái rùi, đuôi mọc sừng, bốn chân vờn to và ngắn, bóng rốn dạng nhọn khác thường, gắt đầu và đuôi đều tỏ rõ sức mạnh phi phàm. Mỗi khi bò lớp vảy trên mình lại phát ra tiếng cách cách như giáp sắt va và vào nhau. Trên mình chúng còn đeo vòng đồng, trên vòng khắc cả chữ tuyệt lăng. Đã trộm sản lĩnh đa phần đều chưa từng thấy loài vật này. Vẻ kinh ngạc hiện rõ lên trên mặt. Chẳng ai bảo ai, liên đuôi hết về phía sau. Chỉ có hai bà tay ra cổ lão luyện, xem ra có chút kiến thức. Vừa nhìn ra, đã nhận ra đây là con tê tê. Nhìn thấy những vòng gì vẹn gì vết trên mình chúng, thì vết đây không phải là tê, tê thông thường. Chẳng nhớ ra một chuyện, không khỏi thốt lên kinh ngạc. Lên nào là xuyên sơn huyệt làm giáp, mời các bạn nghe tiếp chương hai mươi sáu. Huyệt lằng, cầm tê, tê một to một nhỏ, dường như từ nãy đến giờ vẫn ngủ say trong chiếc xọt chè. Mãi tận khi bỏ lạt ra đất mới thật sự tỉnh giấc. phận mình dưới trần nóng cả rộn rộn, nghe là đã biết ngày sức mạnh kinh người. trong đám chồm bộ có nhiều kẻ không hiểu chuyện, sợ nó tấn công con người, nên không ai bảo ai, đều lùi cả về phía sau. Lúc này Hoa Linh và Lão Tây cũng bước lên phía trước Túm chặn chiếc vòng đồng trên mình cặp tề tề Ấn chúng nằm dạt xuống đất Hai con tề ra sức dãy rùa Muốn cặp chân cao lặn xa trên mặt đất Khỏi lỗi đã bị vòng đồng quá chặt tuyệt vị Lẹ dù có sức mạnh xuyên giá phát núi Cũng không tài nào thoát được Loài tề tề huyệt vốn là dị vật trên đời Duyên màu tuy giống tề tề Nhưng kỳ thực khác với nhau một trời một vực hơn hai năm trước, dân trộm mộ đã bắt đầu thuần phục tê tê bằng cách cho chúng ăn những thức ăn và dược liệu tinh túy để chiếc của chúng phát triển vượt bậc. trải qua quá trình thuần dưỡng lâu dài, có thể trở thành vũ khí đạo mới lợi hại dùng để trộm mộ, coi là tê tê tuyệt lừng. Vào cổ thời xưa, đa số bình trên đắp đất thành gò, bên dưới không có địa cùng bình điện, mà phần lớn chỉ là quạt quách. Dùng gỗ xếp tầng tầng đất nước. Thành thế hoành tráng đề tấu, Rất ít lạc bộ được xây hoàn toàn bằng gạch Càng hiến nhân sàn lằng đồ sổ tán trong núi Những bộ phần bằng đất đầm Thông thường đều không ngăn được mỏng vút của tê tê huyệt lằn bộ tán sau này dần rút ra kinh nghiệm chống trộm Đá dùng xây bộ càng ngày càng lớn Mức độ kiên cố cũng theo đó mà tăng lên Các khe còn được nung đồng nấu sắt Đổ vào bích kín Để tê tê huyệt lằn mất tức dùng võ Tuy vậy, đối với những bộ phần tán và những nơi bằng mất lệnh néo này, chúng vẫn tỏ ra vô cùng hiệu hiệu. Cổ tuần đề này huyệt lòng đã thất truyền từ thời đường. Đến nay chỉ còn bàn sơn đạo nhân còn mấy cách sử dụng, nên vẫn được xem như là môn pháp bí chuyển của bãi bàn sơn. Bàn sơn đạo nhân không dùng pháp thiết huyệt của bộ kim và xa lĩnh Bộ kim hiệu ý y vào phân kim định huyệt đã chính xác tuyệt đối, quen dùng sẻng toàn phong đào hầm, lực sĩ giả lĩnh thì người đồng thế mạnh, được nhất tỏ đến mấy cũng không cản nổi họ. Còn bản sân đạo nhân lại thường dùng phân sơn quân tử giáp để đào mộ, xưa này vẫn gọi là tà đình tứ giáp. Tây, tây Việt lăng là một trong tứ giáp. Ra khỏi đất từ kiềm lưỡng Việt thì thuật này còn nhiều vô dụng. Nhưng vật họ vốn giỏi tùy cương biến, vẫn có thể dùng phân sơn quân tử giáp khác. Đây đều thuộc về quyết thiết trong khi đồ đấu của vãi bản sơn. Gà gô linh mang ra mấy ống chè Trong đựng đầy kiến đầu đỏ Nằm đến bãi cân. Trước tiên phải để cho hai con điện tây ghiệt trắng này Ăn lực bụng Rồi mới lôi chúng vào trong khe chân núi Lấy thước mồi rác lên cho máu bão Vừa nhỏ xuống khí nạn Đẩy chúng tới đó Bưới đất đảo đá Loại điện tây ghiệt các này Cứ thấy núi là dưới độc vào Thích chất là lớp thổ tầng nam thạch Âm khí đẳng này là nguyệt mộ Chỉ thấy còn nhỏ hơn Hụt tới trước Thân định c vậy giáp dựng được bóng cào tranh thật khiến người đứng bên xem cũng phải hòa mắt khoe nết cứng mà như trọng đầu phụ xuyên vào lòng núi dễ di chờ bắt tay con tê tê huyệt răng lớn hơn lại bị lao tay giữ chặt buộc xích sắt vào vòng đồng để đó không làm theo con tê tê nhỏ hai con vật này như gắn cần phải đi điển mấy quả cần túm chặt lấy một con thì không lo còn kia đi chạy phương hướng hay đảo ngũ rơi trừng đào dây xích chỉ hơi lưỡi lằng đủ để con tê tê to cuống liền xoay tròn tại chỗ, Quét rộng thêm lỗ con thể thể nhỏ vừa đào. đám chồng giả lĩnh tuy đều là những tay tổ đóng lao luyện, nhưng chưa ai chưa được một sở thị phương pháp này nên cứ trốn mắt già. Thì già gặp tê tê việt rằng kinh cự khác nhau, chính là sự kết hợp với công tuyệt vời. một con chuyên đảo viện theo chiều ngang, tông tổ đảo đất xuyên túi nhanh đến nỗi không thể tưởng tượng. nếu không tận mắt chứng kiến, chắc chẳng thể tin trên đời này lại có dị thuật thế này. đường hầm Tete vượt lưng đảo rộng, đủ cho một người ngồi xổm chui vào. Cấp độ song song với mặt đất, từ chân núi siêu bẹo đâm thẳng vào trong lòng núi. Khoảng cách từ đây tới địa cùng sao ta ủng thành cũng khá xa. Cấp Tete dù thần kỳ dũng mãnh, vẫn phải tốn nhiều công sức để muốn xuyên thẳng vào địa cùng. Giả tổ lúc rảnh rỗi, liền ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt dưỡng thần. Một khi cấp Tete đã tới địa cùng, bọn họ không biết sẽ phải gặp những nguy hiểm gì bên trong ngôi mộ cổ hình thế kỳ tuyệt này bên tai là những tiếng ầm vang trong độc lũy láng chừng đám chuẩn mô xả lính do lão trần cầm đầu đang đạp mìn vã đá nhưng gã gô nắm chắc mười mười theo núi biển sườn kiên cố vững trái thế này từ sườn núi làm vã đá chui vào chắc chắn không thể sống trước trong hai ngày cầm tay tay huyền đam này nếu không gặp trở ngại gì ước chừng chỉ cần qua đêm này là có thể vào được địa cùng Không biết đơn hoàn châu tán trong bộ cổ hình dáng ra sao Nhưng đến nước này rồi Có vội mấy cũng đành phải kiên nhẫn chờ đợi Nhật nhà ra núi bắt cá mà thổi Theo đã suy nghĩ Tinh thần anh ta cũng dần phiêu dù như cao tăng nhập định Đám trộm sản lĩnh đương nhiên không dám quấy rầy anh ta tên ngôi ca ở dưới trường núi nghỉ ngơi học Cô Đường mấy hôm nay ở bên Mắt thấy cả cổ thận cỡ ứng biến Cứu trì phóng khoáng Lời lẽ hảo sản thuật nhiên không giống đám người thường thắng sơn trên hai kẻ đầu xào trần là dưới toàn là đám trộm vụn lấy thủ tục lúc là cũng chỉ ôm giá tầm sừng vương sừng bá thầm nhủ gả cho người này mới không phí một đời năm xưa phát nguyện cả đời không xuất giả giờ không khỏi đến làm hối hận thật là đêm về ngắm chẳng sáng trên lầu chỉ mình thường nhà không xuất giả nghĩ đến đây cô ta khẽ thở dài trọng lòng đã quyết từ nay về sau Dù chân trời hay góc bể Tốt xấu gì cũng theo hình ta Chẳng mang tới lời thề độc nằm sửa nữ Có điều không biết tay ban sơ đoạn nhân này Đã lĩnh vợ hay chưa Ghi đoàn Hồng cô nương bèn ha dòng họ nhỏ xương bụi của gà cụ là hoa lịch Có điều Chuyện thế gì không thể hỏi thẳng Chỉ là ngọt vẹo Tiếng môi này Chỉ thấy em đẹp như hoa như ngọt thế này Năm nay đã 17-18 rồi thì Sau lại ai lấy được em thật là có phúc Cái sư Vinh đã định hôn sự cho em chưa? Hoa linh chưa nghe nói đến tục lệ này, ngạc nhiên hỏi. Chị ạ, sao hôn sự của em lại do sư huynh quyết định được? Bố mẹ em vẫn còn, tuy đều ngã bệnh nhưng Hồng cô lương nói, theo ý mà nói, lệnh tôn lệnh đường sức khỏe không tốt, đại sự lên để sư huynh em lo liệu mới phải, chạy hôn dượng vợ, cái lớn gả chồng. Có câu cu ca nhổ lên Thì đầu bờ mới rộng Em đấy chồng thì anh em mới hiện tâm được Nhìn sơ hình của em Suốt ngày bài mặt cầu có Hình như là tâm sự chung chung Cũng không biết anh ấy Ta nghĩ tới chuyện của em chưa nữa Anh ấy Anh ấy ta có vợ chưa Chắc cũng chưa đâu nhỉ Hòa Linh mới 17 tuổi đầu Lại ít giao tiếp với người ngoài Sao được được ý tứ của hồng cô nương Chỉ thấy mấy chuyện cô ta hỏi Có phần kỳ quặc Nhưng trong đáp người xã lính Có rất nhiều kẻ tầng trải tình trường Thính tài nhạc mắt Đã đáp được cũng quá nửa suy nghĩ của hồng cô nương Thấy cô ạ cứ soát lấy điểm cô nương kia do hỏi ban sân đặc nhân có vợ hay chưa Thì không hỏi cười thầm Không ngờ Mỹ nhân bằng giá như vậy Cũng biết rủ động Cảm nghĩ lại cảm thấy buồn cười Một trong số họ không nhìn được Liền cười thành tiếng Hồng cô nương nghe thấy Thì biết ngay chuyện đã hồng bét Khi đấy nóng vội Không kịp nghĩ để âm thanh trong núi vốn bằng vòng Giờ thì những lời can ruột đều bị nhẹ thấy cả rồi Cô ta bực mình vung tay lên tát cho người kia gãy hai cái rằn cửa Những người còn lại để biết đến sự lợi hại Của người đàn bà này Ngoài đầu sò xa lính già Đến nơi lão hoài cô ta còn dám đánh như là Lũ lộn là thừng thắng sớm Ai có hẳn trọng vào cô ta Cả đám vội nghiêm mặt lại Làm vẻ thẳng nhiên như không có chuyện gì Một không khí bốc trở lên gỡ gạo vô cùng Cô Nương mặt nóng phần phần, chỉ muốn tìm ngay ra cái đồ nẻ để chui xuống. Đúng lúc ấy, lá tay để trong được hầm chui ra, dắt theo hai con tẻ tẻ huyệt lằng thông báo với gã gồ. Đã tạo tới sân lặng phong sinh thủy khởi. Phong sinh thủy khởi là tiếng lóng thường dùng khi đào mộ. Phong có nghĩa là trong mộ không có ẩm khí tích tụ, không khí lưu thông. Tòa ông thành phía trước bị phong tỏa cô lập để làm thành một cái bẫy mộ giả đi bên trong không thấy được dấu vết trùng động Đường ngầm hai con tiền tây huyệt lặng vừa nào Vừa hay xuyên thẳng vào cái điện đạo biệt kín Ngay sau hùng thành Thủy ám chỉ của cải học minh khí Có thủy chứng tỏ có bình tiện đều cùng thực sự Gà cô nghe thế liền đứng bật dậy, Lập tức lệnh cho mọi người chuẩn bị tiến vào đường hầm Mà thân anh ta điều một chiếc điện bão Kiểm tra hai khẩu mô Hàng đức quốc lắp đầy đạn lấy một mảnh lụa đèn che kín mít chỉ đi lộ hai con mắt những người còn lại để nhanh chóng chuẩn bị tháo rời gần hết chuyện nhỏ mang theo hàng ngũ chỉnh tề đây lệnh ngay trước được hầm đa cô thấy mọi người đã tập hợp đầy đủ tiền bế gã nội tinh ra khỏi sọt chè còn cả trống lầm cánh giật rỡ bấm một vàng kim dường như cũng có thể cảm thấy có tự định ất đắp trong bộ cổ bình sơn biết hôm nay thế nào cũng có trận quyết chiến sống còn tất thì ngàn cờ ngó quảnh, đang rộng hai cánh cất cả tiếng gáy thần thái vô cùng phấn chấn. Gà gô khi gần đầu không cần biết con gà trống có hiểu tiếng người hay không vẫn dặn dò nó một lần trước mặt mọi người bảo rằng nó là nô tinh được cứu khỏi lưỡi đào trong nhà dân bản kinh phòng giờ có bao nhiêu tài nghệ hãy trục hết ra đi con gồm bị danh gà nô tình cũng không quên ơn cứu mạng của bản sơn đạo nhân. Mười mấy tiền trộm sản lính thế vậy Cũng biết gà đầu tình có thể quét sạch rắn rết chủ động trong mộ Bọn họ đã tận mắt chứng kiến Con sầu rết sáu cánh dưới kẹt sầu xuyên qua sức dày bay lên Tuyệt không phải thứ súng đạn thông thường có thể chống chọi Lòng thầm nhủ Chỉ cần con gà chống này đuổi hết lũ trụ rết kia đi Giúp bọn sơn sản lính đã được bó vật trong mộ cổ Thì từ nay về sau Phải gọi nó một tiếng ông gà cũng không hề gì Sinh mạng của bọn họ Đều trông cả vào nó các lập tân cử ra bốn người, hai người lên núi báo tin cho lão trận từ chỗ này trông chóc lại nghe tiếng nổ mìn và đá vang lên. có lẽ lính cùng mình trên núi vẫn chưa đào nổ ra được mảnh mối nào. được hầm dưới chân núi dù sao cũng đã đọc xong, phải bảo lão trần đừng gửi xuống gầm sức. hai người còn lại đứng ngoài đường hầm phụ trách tiền đạo. bố trí xong rồi đầu đấy, anh ta để dẫn những người còn lại trụ vào trong đường hầm. đám trộm mang theo trên người rất nhiều đỉnh sắt, cứ đi được một đoạn là đồng định pháp hợp hai cái định sắt bắt chéo nhau, trở nên một chiếc đèn lòng đơn giản, thấp sáng làm dấu. Và trong một thế địa đạo xuyên núi mà cặp tề tề gật lăng đào được, thực rộng rãi mặt phẳng. Người ở bên trong chỉ cần hơi khom lưng là di chuyển được. Bên trong điện đạo ngoài đất cứng cũng có rất nhiều nham thạch kiên cố, vậy mà hai con tề tề vẫn có thể xuyên qua. Đáp người sở lĩnh thế vậy, không khỏi chợt lưi hẹn ngợi. Cổ thuật trọng vọng bằng tề tề huyết đẳng, quả nhiên khí lớn. Chiều dài đường hầm ngắn hơn so với dự tính của cả gồ Nhưng cũng đến mấy chẳng bước chân Đã trộm thần trọng lần bò từng bước Rất lâu mới đi hết được hầm Chỉ vừa chưa qua Đi gặp ngay một đoạn đường dốc Đã lát trên mặt đường đã bị hành tung Sau lúc xung quanh Thì thấy dưới chân dốc bị một khối đá tỏ tướng chặn hạm Bị kín đôi đi Mẹn theo con dốc đi lên Trên cao là vòng đá xanh khổng lồ Giữa các khe khe đá của bức tường đá Thì thoảng cầm một hai con dếp đạp cuộc đạp tàu. Vật tính vốn từng sinh từng khắc, là rất gặp phải gà đầu tình, khác nào lửa gặp nước. Một khi đụng phải chịu không cách bỏ chạy tháo thần. Các là chúng động trong núi, thân nhà độc trong đêm, hoặc cả những nơi tối tăm. Vừa nghe gà đầu tình cái này một tiếng đã không dám nhận động nữa, chỉ lở giúp vào khe núi sâu, tránh loại thiên địch này càng xa càng tốt. Các cổ biết trong bồ cổ có nhiều cạm bẫy nên không dám chủ quan cứ từ từ men theo con dốc tiến lên phía trên, đạp trộm công theo thẳng dít, súng dít súng quanh. đi chưa được bao xa thì bắt gặp trên vách đá có một tấm bìa đá lớn, để bốn chữ như dòng bảy phân bố. cả cô sắc nét lại xem, thì bốn chữ đó là Hồng Trần đào ảnh, không biết là ý gì. đi hết con dốc rồi băng qua một cây cầu đá chặn nổi dòng bảy, thành vào thiên ra trước mắt của cổng lồng lấy. bên trong huyền động to lớn. Là vô số đại điện trùng trùng các mái, điện vũ cọng cất, lồng các treo leo, mái cổng đỗ cùng trên nhau, rừng hoa cột đẹp, lặng lẽ thâm nghiêm. Tèn đúc sáng trong điện ngoại điện, tầng tầng lớp lớp không thấy điểm dừng, ánh lên nét hỷ vàng riêng của gạch vàng mối ngọc. Bùi đá bởi lên từ tầng nhăm thành trong động, rực rỡ như khói hương bảng làng trốn cùng điện thiên hạ, to lên một vẻ thẩm bí tịch mịch khó mà tưởng tượng không khác gì tên cảnh nhân gian trong thiên động, có đèo trong lòng núi ở mùa kỳ lạ lại bị mây khói bao trùm khiến người già có cảm giác không thật, cứ hư ảo hư như bông thủy cung, trả trách trên địa phần ghi là hồng trần bào ảnh. Thì ra bình sơn kiên cố xong ra núi lại siêu vẹo theo năm tháng, thành ra trên thân núi có rất nhiều khe nứt lớn nhỏ, từ ngoài nhìn vào khó mà thấy được, lòng núi này là nơi có phòng thủy cực quý, Sinh quý không ngừng lưu thông nên cổ vật bên trong dù trải qua nhiều năm vẫn còn nhiệm mới. Chẽn nhiều lì để mà tiền trong lồng đại điện cát nhân dân được sắp đặt theo bố cục tinh cùng, nhiều mà không loạn vô cùng chặt chẽ. Tiền cùng này vốn là nơi thờ cúng trong quá trình hoàng gia cất đồn luyện sưởng. Bắt đầu được xây từ thời tận hán, lưu giữ rất nhiều đấu tích khác nhau của các triều đại. Nhưng tất cả đều mang cốt cách hoàng thất Bên trong những chiếc chén lưu lì Đều là đến thiền điện Được văn hiển quý báu Ánh sáng tuy rào nét Nhưng đạt năm không tắt Hiện tại chỉ mấy cách mấy trăm năm Nên đại phần vẫn sáng như xưa Đặc biệt Những chiếc chén lưu ly bắt bảo vẫn còn rớp lánh trong ánh đến bậc bụng Đã trộm đi theo gago gồ Thấy nhìn cảnh trong núi biển sơn Đều mây dài như phóng Nhìn đến lở cả mắt Dù thăm lam đến đầu, có nằm mơ Họ cũng không nghĩ lại có tòa mệnh điện to đến thế này Chỉ tính riêng mấy cái đèn cổ kia thôi, cũng đã lấy không hết rồi Hòa Linh ra ngoài đấu đấu chưa đánh ngỡ tâm, chẳng có mấy kinh nghiệm Chỉ thấy trong sâu tòa thánh cung điện này có hiệu khí bao trùm Không khỏi thầm dồn sợ, nếu chặt cánh tay cả cổ, đắp sau lưng anh ta Quỳnh sư huynh đây, nơi kỳ quái trước mặt giống như cung điện đã quan nguyên thường Sao có thể là mệnh điện chuẩn nghỉ chết? Gà cô 13 tuổi đã theo các thịt búi bàn sơn đạo chân tỷ trùm bộ Để làm lẫn mộ cổ chứ hậu vương quy mô hoành tráng đều đã đảo qua Đi cùng cho các sân đằng tỷ xào hòa trắng lệ Nhưng không thấy nơi đâu có tiền cảnh trắng lệ thế này Dường như toàn bộ kiến trúc trong đành sơn đạo giáo đều được đặt cả vào đây Sông âm khí nơi này, này quá nặng nề Giống như quỷ cùng chưa chẳng có chút khí tiền nào Nghe hoa hình hỏi vậy Gà cô mệt đáp bừa anh huấn để cầu thành thần tiên <cười> đó chẳng qua chỉ là sắp bộ xuân cũng mới tẩy đế mà thôi. về sau sơn hà tàn hết tên công điện kim này chẳng phải đã biến thành bộ phận cho đại tướng quần nhà nguyên đó sao? ta đây phải xem thi vương thực tẩy trong tiền cùng thế nào, xem nó rốt cuộc là ba đầu sáu tay hay mình động ra sắt. Trường thứ 26 kết thúc, liệu đám người của bọn gà sẽ thực hiện bước tiếp theo như thế nào? Mời các bạn đón ngay tiếp vào trường sau.